chương 525, đạo tổ độ kiếp cổ thụ lớn quan tài khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên nhảy ra hư không đi vào cực cảnh bên trong cùng lần trước tới cực cảnh so sánh nơi này tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào không cảm giác được đại kiếp khí tức khương trường sinh một mực rất tò mò cực cảnh là như thế nào tồn tại chẳng qua là áp đảo hư không vô tận độc lập vị diện vẫn là có phần cuối cũng hoặc là giống thông u chi hải như vậy lối đi hắn đem thần niệm tản ra quét ngang bát phương côn luân giới đã rời xa 3.000 thiên địa nơi này cực cảnh hư không đồng dạng khoảng cách 3.000 thiên địa xa xôi tại đổi chỗ nói không c h ừ n g hoàn toàn ngược lại chỉ cần xác định trong phạm vi nhất định không có có sinh linh khí tức hắn là có thể đột phá mấy canh giờ sau hắn đem thần niệm thu hồi sau đó điều ra hương hỏa g i á trị trước mắt hương hỏa giá trị 2 tỷ 892 t r i ệ u 220.665 t l ỷ 400 t r i ệ u 985.562. l ầ n trước khi độ kiếp hương hỏa giá trị chỉ có hơn 300 vạn ức bây giờ vạn năm qua đi hương hỏa giá trị đi đến hơn 20 tỷ ức khiến cho hắn lực lượng 10 phần bị ngạn võ tổ đầu bái vì hắn mang đến rất nhiều tín đồ cái này là thanh danh hiệu ứng lại thêm khương trường sinh giảng đạo cùng với trong đại kiếp tiên đạo không có tai họa ngập đầu Khương Trường Sinh Hương hỏa giá trị một m ự c tăng lớn lên rất nhanh. Lần này Khương Trường Sinh dự định chỉ dùng Hương hỏa giá trị độ kiếp, ký vận giá trị vẫn là giữ lại sáng tạo giới. Chờ đột phá sau khi kết thúc, hắn chuẩn bị lại sáng lập một thiên giới. Trong đầu của hắn đã có kế hoạch. Hắn muốn sáng lập cửu phương thiên giới, trong đó bát phương bao vây huyền hoàng đại thiên địa, lại tại 3.000 thiên địa ở trung tâm sáng lập một thiên giới. Dạng này liền có thể bao vây võ đạo chúng sinh tốt hơn tuyên truyền tiên đạo. cửu phương thiên giới đại kế cũng không phải là ngắn hạn, chỉ cần tại đại kiếp kết thúc trước hoàn thành liền tốt, vốn có tuyệt đối nắm bắt trước, khương trường sinh sẽ không tùy tiện tiến vào đại kiếp vòng xoáy trung tâm, thu hồi thần niệm về sau, khương trường sinh không có tùy tiện độ kiếp, mà là bắt đầu bày trận. có lẽ đối với thiên cảnh giới mà nói, hắn trận pháp vô pháp hoàn toàn ngăn cách hắn độ kiếp, nhưng ít ra bây giờ cách xa xôi, lại bày trận, có lẽ có thể đưa đến tác dụng, lại dày vò mấy canh giờ. Khương Trường Sinh mới vừa ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên yên lặng vận công, Thái cực huyền đạo tướng tại thần t ọ a phía sau trôi nổi hiển hóa thành khổng lồ Thái cực đồ xoay trầm chậm, chậm tàn mát ra cuồn cuộn khí tức. Theo Khương Trường Sinh vận chuyển đạo pháp tự nhiên công tâm pháp phía trên tinh vân tán đi, trận trận lôi vân chống r ỗ n g xuất hiện, ngưng tụ tập cùng một chỗ kịch liệt cuồn cuộn. Một cỗ thiên uy đang tại ngưng tụ. Thật lâu, Khương Trường Sinh mở mắt phía trên thiên kiếp lôi vân đã vô cùng bao la. phảng phất vô biên vô hạn, tràn ngập cảm giác áp bách, các loại thiên lôi đan sen, lúc nào cũng có thể hạ xuống, t r ừ n g chị mạo phạm thiên uy người. Lần này độ kiếp sẽ hay không gặp được tình huống trước, làm mộng trở lại đi, vẫn là tỉnh mộng tương lai. Khương Trường Sinh trong lòng tò mò nghĩ đến, lần đầu tiên là mộng trở lại quá khứ, kết bạn Tiêu h ò a Nương Nương, mở ra đạo thống phản thần công năng, lần trước đột phá lúc, hắn lại đi tương lai. đạo thống phản thần công năng giới thiệu có khả năng chứng minh tiêu hòa nương nương là tồn tại ở quá khứ nhưng lần gần đây nhất đạo thống phản thần lại gặp người nhà họ khương ở trong đó tất nhiên có vấn đề có lẽ lần này độ kiếp có thể giải nghi ngờ oanh một đạo thiên lôi đánh xuống chiếu sáng cực cảnh hư không khủng bố thiên uy bỗng nhiên buông xuống mang theo thế mà rơi dù là khương trường sinh cũng không nhịn được tâm run lên hồng mông thần nguyên khí gió lốc mà lên ngăn lại này đạo thiên lôi nhưng khương trường sinh rõ ràng cảm giác được hồng mông thần nguyên khí có chút không chịu nổi chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi liền mạnh như vậy khương trường sinh trong lòng sinh ra dự cảm không ổn lập tức liền đem vấn đề tương lai ném sau ót nương theo lấy đạo thứ nhất thiên lôi hạ xuống vạn quân lôi đình theo sát phía sau điên cuồng bổ kích hắn hồng mông thần nguyên khí cùng thái cực huyền đạo tướng vì hắn ngăn cản ban đầu thiên kiếp hỏng bét ngày này uy quá mạnh trận pháp khả năng giấu không được Khương Trường Sinh tối kêu không tốt, phóng tầm mắt nhìn tới, phương x a trận pháp đã hiển hiện ra, như tím màn đang vặn vẹo, lại như cực quang sắp tan rã. Mặc kệ, Thiên Kiếp đã mở ra, không thể gián đoạn. Khương Trường Sinh ánh mắt kiên định, chuẩn bị dùng thân thể khiêng Thiên Kiếp, đợi Thiên Kiếp đi vào đỉnh phong nhất lúc. Cho dù có người đến, cũng không dám tới gần. Khi đó dùng hương hỏa giá trị độ kiếp, còn có thể khôi phục sức chiến đấu. Trong hư không tối tăm, một bộ cổ thụ lớn quan tài nổi trôi. chung quanh lơ lửng liết nha liết nhít hài cốt như mây thiên thạch chỉ có cách rất gần mới có thể cảm nhận được trùng kích mắt trần kinh dị cảm giác này chút hài cốt có nhân tộc có yêu tộc cũng có hung thú thi hải lớn như thiên địa đúng lúc này lớn quan tài nắp quan tài bỗng nhiên rung động kịch liệt phảng phất có đồ vật gì muốn nhảy ra nhưng rất nhanh nắp quan tài bình tĩnh trở lại phía trước hư không xuất hiện một đầu màu đen vết nứt vết nứt bên trong hiển lộ ra một con mắt con mắt này so hết thảy hài cốt hội tụ vào một chỗ phạm vi đều lớn hơn như vũ trụ chi nhãn mười phần đạm mạc ngươi đến cùng là ai ngươi tuyệt không phải đại kiếp hóa thân vì sao muốn chịu lấy đại kiếp chi thần tên tuổi làm việc một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên vùng hư không này bên trong hết thảy đều đình trệ xuống tới như là hình ảnh dừng lại a một đạo tiếng cười âm lãnh theo trong quan tài truyền ra tiếng nói vừa ra cự nhãn chỗ hắc khe c h u n g quanh trống rỗng xuất hiện từng đạo hư ảnh cùng nhau huy quyền đánh về phía hắc khe Oanh, cự nhãn bắn ra chùm sáng đáng sợ, vô cùng to lớn, trực tiếp bắn về phía cổ thụ lớn quan tài. Vừa mới bắn đi ra, trung quanh hư ảnh gặp t r ù m kích đều yên diệt. mắt thấy này đạo chùm sáng liền muốn đánh trúng cổ thụ lớn quan tài. nắp quan tài bỗng nhiên bắn lên, cùng lớn quan tài thẳng đứng đối diện ngăn trở này đạo rất có lực lượng hủy diệt chùm sáng. khuyên ngươi không muốn can thiệp, ngươi không quản lý tồn tại bằng không ngươi đem vạn kiếp bất phục. cổ thụ trong quan tài lớn thanh âm vang lên lần nữa. lời nói khinh miệt hắc khe bên trong lớn con ngươi co rụt lại tựa hồ cảm nhận được cái gì con mắt đi theo tan biến tại hắc khe bên trong ngay sau đó hắc khe co vào cho đến tan biến phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua nắp quan tài lần nữa hạ xuống cổ thụ lớn quan tài mang theo c h u n g quanh vô số hài cốt tiếp tục tiến lên một lát sau trong quan truyền ra một đạo tự nói tiếng vùng hư không này lại còn cất giấu những lực lượng khác thú vị xem ra đều để mắt tới lần này đại tiếp vừa vặn ta ngược lại muốn xem xem ai dám tới tranh thông u chi hải khương nghĩa cùng thiên cơ huyền lão đang ở trên biển bay lượn khương nghĩa nhìn c h u n g quanh mở miệng nói huyền lão gần nhất thông u chi hải có phải hay không quá bình tĩnh rồi thiên cơ huyền lão ngồi tại bằng đá tòa sen bên trên mắt nhìn phía trước nói ừm theo võ đạo khí vận tiêu tán những cái kia bị chấn áp tại thông u chi hải tồn tại tự nhiên sẽ ra ngoài kỳ thật thông u chi hải không chỉ là bên trong hư không cùng bên ngoài hư không lối đi cũng là võ đạo chấn áp điểm xấu tà ma cùng với thiên ma địa phương khương nghĩa kinh ngạc hỏi dựa theo trước ngươi nói thần võ giới còn có lực lượng mạnh hơn tồn tại ở bên trong hư không vì sao không trực tiếp đem này chút tà vật đều c h u diệt nhất định phải giữ lại bọn hắn không có khả năng làm không được a đây cũng là thần võ giới suy tính bọn hắn đã sớm dự liệu được đại kiếp đến làm võ đạo khí vận tán loạn lúc liền chứng minh bọn hắn gặp phải thần võ giới không ngăn cản được lực lượng này chút tà vật có khả năng ngăn cản cho võ đạo tranh thủ thời gian dĩ nhiên khả năng còn có mặt khác suy tính tại võ đạo tồn tại thời gian sao mà dài đằng đẵng liền ta đều không rõ ràng cụ thể dài bao nhiêu thiên cơ huyền lão nói đến chỗ này ngữ khí tràn ngập cảm khái hắn từng tính tới qua võ đạo hội vong nhưng không nghĩ tới chính mình có thể tận mắt chứng kiến một ngày này khương nghĩa phấn chấn nói không quan tâm thần võ giới có cái gì tính toán thời đại đã biến huyền lão lần này trở về chúng ta nhất định phải vì tiên đạo x ô n g ra uy danh thiên cơ huyền lão lộ ra nụ cười nói ngươi xác thực đã xưa đâu bằng nay nhưng tốt nhất đừng chịu lấy tiên đạo thanh danh dùng dùng tên giả đi thiên tư của ngươi quá kéo cừu hận tiên đạo còn cần trưởng thành không gian có lẽ cái này là đạo tổ không ra mặt nguyên nhân thừa dịp ngay lập tức chỉ có tiên đạo có thể lợi dụng thuần túy nhất thiên địa linh khí thật tốt nắm bắt cơ hội nếu như chờ mặt khác đại đạo hệ thống phát hiện vận dụng thiên địa linh khí biện pháp khi đó Tu tiên giả tu hành tốc độ liền sẽ chậm lại. Khương Nghĩa nghe xong cảm thấy có đạo lý, gật đầu đồng ý. Đúng lúc này Thiên Cơ Huyền Lão bỗng nhiên dừng lại, đồng thời ngăn lại Khương Nghĩa. Thấy hắn sắc mặt nghiêm túc, Khương Nghĩa nhíu mày, lập tức nhìn về phía chung quanh. Không nghĩ tới tại đây bên trong có thể gặp được đến Đại Kiếp Khí Vận người, thật sự là ta hào vận. Một đạo thần bí tiếng cười vang lên, nghe được đạo thanh âm này, Thiên Cơ Huyền Lão sắc mặt kịch biến. hắn quay người liền là một trường đánh vào khương nghĩa trên thân khương nghĩa sau lưng không gian phá toái hắn đi theo rơi vào tầng sâu thời không bên trong h ử phí công cử chỉ bất quá ngươi này phần cử động để ta rất không thích thanh âm thần bí tràn ngập sát khí thiên cơ huyền lão ngẩng đầu nhìn lại phát hiện phía trên xuất hiện một đầu vô cùng to lớn tay chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt cực cảnh oanh oanh oanh liên tục không ngừng thiên lôi như phong ma hạ xuống tùy ý bổ kích khương trường sinh Độ kiếp đã bắt đầu một canh giờ, Khương Trường Sinh đem Hồng Mông Thần Nguyên Khí cùng Thái Cực Huyền Đạo Tướng rút lui mở, dùng thân thể kháng thiên lôi. Hắn cắn chặt răng, đồng thời thần niệm phân tán, tránh cho có người đánh lén. Lúc trước hắn bố trí trận pháp đã triệt để hủy đi, không còn tồn tại, cho nên hắn lo lắng thiên uy sẽ dẫn tới kinh khủng tồn tại nhìn trộm. Cũng may cho tới bây giờ, hắn đều không có phát hiện những sinh linh khác tung tích, chẳng qua là tại độ kiếp kết thúc trước, hắn không dám xem thường. nay mảnh cực cảnh đã ở vào lôi trong n g ụ c vô số lớn nhỏ không đều thiên lôi tràn ngập tại bốn phương tám hướng bừa bãi tàn phá lấy không gian những cái kia trắng lệ tinh vân đã bị c h u tán không được nhanh gánh không được khương trường sinh cố nén thân thể linh hồn đau nhức ý nghĩ này quanh quẩn ở trong đầu hắn nhưng hắn trong lòng có một thanh âm khác khiến cho hắn lại kiên trì hắn còn chưa đạt đến cực hạn ngay sau đó thiên lôi có thể so sánh thế diễn thiên công kích mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần Hắn đoán chừng coi như hệ thống đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất đến cũng không dám tùy tiện tới gần, nhiều nhất chờ thiên kiếp kết thúc lại ra tay với hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bình thường cảm thấy ngàn năm đều ngắn ngủi hắn, giờ phút này cảm thấy mỗi một giây đều hết sức dày vò. Thiên lôi màu sắc bắt đầu biến, biến thành màu đỏ sậm kinh dị đáng sợ. Nương theo lấy mới thiên lôi hạ xuống, khương trường sinh trước mắt bắt đầu xuất hiện huyễn tượng, có nửa đời trước trải qua hình ảnh. có hắn đi tương lai chứng kiến hết thảy hốt hoảng một lát sau hắn vội vàng mở ra hương hỏa giá trị hậu thuẫn một tầng lồng ánh sáng màu vàng bao bọc hắn cùng đại đạo càn nguyên thần t ọ a thần trí của hắn lập tức tỉnh táo lúc trước ảo giác không còn xuất hiện cái thiên kiếp này vậy mà có thể ảnh hưởng đạo tâm chẳng lẽ là tâm ma chi kiếp khương trường sinh âm thầm cảnh giác hắn nhấc mắt nhìn đi thiên kiếp trong lôi vân đã xuất hiện một cái vòng xoáy đang đang khuếch đại chương 526 đại đạo nhân quả lại đầu thai oanh oanh oanh màu đỏ sậm thiên lôi như mưa sa tầm tã hạ xuống bổ đến hương hỏa giá trị trị số tốc độ cao nhảy lên thấy khương trường sinh vô cùng lo sợ võ đạo khí vận đã tán loạn này thiên kiếp oai làm sao vẫn là như thế dọa người chẳng lẽ võ đạo bản nguyên vẫn còn cũng hoặc là ngăn cản ta độ kiếp không chỉ là võ đạo khương trường sinh lặng yên suy nghĩ cũng may hắn hương hỏa giá trị đủ nhiều khiến cho hắn không đến mức thất kinh thừa dịp hương hỏa giá trị ngăn cản thiên kiếp lại hắn xuất ra một bình lại một bình đan dược đột nhiên hướng trong miệng rót có khôi phục pháp lực đan dược có đan dược chữa thương còn có kháng lôi đan dược đủ loại độ kiếp đan dược hắn sớm đã chuẩn bị đầy đủ tranh thủ để cho mình một mực bảo trì trạng thái toàn thịnh mà không phải trạng thái hư nhược thiên kiếp trung tâm vòng xoáy càng lúc càng lớn bên trong thiên uy hình thành một khỏa to lớn quả cầu ánh sáng như vũ trụ sơ khai thứ một vầng mặt trời tản ra cực hạn nhiệt lượng cùng với hào quang theo thiên lôi thái dương càng lúc càng lớn khương trường sinh trước mắt xuất hiện lần nữa ảo giác hắn bỗng nhiên nhìn thấy thiên cơ huyền lão bị một đầu cự thủ b ó p thành xương máu tiếp theo thấy hoa mắt lại nhìn thấy khương nghĩa bị một đầu cự thủ bắt đi càng ngày càng nhiều xuất hiện ở trước mắt hắn thoáng hiện hắn nhìn thấy khương tiền lâm hạo thiên tại quyết chiến phía sau là tất liễu thần tôn cái kia vĩ ngạn dáng người bọn hắn tại kề vai chiến đấu tình hình chiến đấu thảm liệt hắn còn nhìn thấy nhiều cố nhân hình ảnh đều là riêng phần mình đứng trước khốn cảnh tình cảnh chẳng lẽ đây cũng là thiên kiếp một khâu nghĩ ảnh hưởng đạo tâm của ta khương trường sinh âm thầm nghĩ tới tại mở ra hương hỏa vòng bảo hộ trước hắn liền gặp ảo giác trùng kích hiện tại lại xuất hiện nếu là không có hương hỏa vòng bảo hộ hắn hiện tại cảm thụ sẽ là như thế nào hắn lần nữa nhấc mắt nhìn đi tầm mắt khóa chặt thiên kiếp trong lôi vân tâm to lớn thái dương thiên kiếp sau lưng đến cùng là như thế nào tồn tại là ai tại ngăn cản t i ê n đạo phát triển? Khương Trường Sinh nghĩ đến vấn đề này, thiên kiếp của hắn so mặt khác tu tiên giả đều khủng bố hơn. Chủ nếu là bởi vì đám tu tiên giả độ kiếp có t i ê n đạo khí vận bảo hộ, đối mặt là thiên đạo, mà hắn đối mặt là võ đạo bản nguyên, cũng hoặc là là đại đạo. Mặc kệ như thế nào người nào cũng không thể để hắn ngã xuống. Khương Trường Sinh ánh mắt kiên quyết, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu luyện công đạo pháp tự nhiên công tầng tâm pháp thứ 13 tốc độ cao vận chuyển. t h ợ hắn trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Thời gian tốc độ cao trôi qua, dựa vào hương hỏa vòng bảo hộ bảo hộ, khương trường sinh không tiếp tục thụ thương. Chẳng qua là hắn tao ngộ ảo giác càng ngày càng nhiều, hắn thậm chí thấy rất nhiều cố nhân bỏ mình, bao quát mộ linh lạc, hắn đã không phân rõ cái gì. Nhưng hắn xác định một sự kiện, dù như thế nào, hắn trước tiên cần phải vượt qua thiên kiếp. Một khi hắn lòng rối loạn, mong muốn từ bỏ, chờ đợi hắn chỉ có biến thành cho bụi kết cục. Khương Trường Sinh hướng đạo chi tâm là không thể nào bị giao động, mà lại hắn có thể cảm ứng được mộ linh lạc chờ tiếng nói, cũng không có đụng phải nguy hiểm, cũng là Khương Nghĩa, Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên đúng là gặp phải vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, muốn tới. Khương Trường Sinh tự lẩm bẩm, hắn nhìn thấy Thiên Kiếp Thái Dương bên trong xuất hiện từng mảnh từng mảnh đốm đen, mười phần dọa người, cho dù là hắn cũng cảm nhận được cảm giác áp bách như phàm linh tại đối mặt thiên đạo. Trong chốc lát. Khương Trường Sinh đột nhiên nhìn thấy Thiên Kiếp Thái Dương bên trong hiện ra một con mắt lạnh lùng nhìn trầm c h ầ m hắn. Phảng phất có một vị nào đó khó có thể tưởng tượng tồn tại ở cực cảnh vũ trụ bên ngoài theo dõi nội bộ. Khương Trường Sinh cũng sẽ không bị hù dọa. Hiện tại người nào đến, hắn đều đến liều một phen, không có khả năng gián đoạn độ kiếp. Độ kiếp bắt đầu về sau, mong muốn dừng lại rất dễ dàng gặp cắn trả, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Đây đều là nhẹ tình huống, bình thường mà nói, một khi từ bỏ. liên sẽ bị thiên lôi bổ đến biến thành cho bụi hương hỏa giá trị tốc độ cao nhảy lên khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên bất động như núi phương xa cực cảnh một chỗ khác một đạo thân ảnh t r ố n g rỗng xuất hiện cái này người thân mặc đồ đỏ ráp vai như rồng đai lưng giống như mãng đầu hắn mang đẹp đẽ mà uy nghiêm đế quan n h ă n lại mày kiếm nhìn ra xa khương trường sinh phương hướng người nào ở đây độ kiếp cư không bên trong lại có người có thể độ kiếp chẳng lẽ không phải võ đạo Nam tử mặc áo hồng tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn đại biến. Đó là cái gì? Con mắt siêu thoát giả. Nam tử mặc áo hồng dọa đến lập tức tan biến, rời xa nơi này. Khương Trường Sinh cũng bắt được khí tức của hắn, bất quá đối phương lóe lên một cái rồi biến mất. Đoán chừng là bị thiên kiếp hù đến. Chỉ cần không có người tới quấy giày, coi như là đi ngang qua, Khương Trường Sinh cũng sẽ không truy đến cùng. Hắn cũng không có công phu suy nghĩ cái nào. 627 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị nguyên lai là trước đó tính tới đệ nhất cường giả hắn là đuổi bắt âm dương chi thần tồn tại khương trường sinh yên lặng suy tư trước đó hắn coi là 627 t h i thiên đạo hương hỏa tồn tại là lần này đạo diễn lĩnh quân người hiện tại xem ra không phải bởi vì là cao nhất hương hỏa giá trị ghi lại một mực tại quét mới đạo diễn thực lực xác thực đáng sợ đã có khả năng phá vỡ toàn bộ hư không vô tận chỉ là bọn hắn rất điệu thấp cũng không có hiển lộ tại chúng sinh trước mắt. có lẽ bọn hắn đang ở bốn phía truy xét đại kiếp chi thần thế diễn thiên nói tới cái vị kia diễn thiên lại có bao nhiêu mạnh khương trường sinh trong đầu lóe lên một lát tò mò đi theo chuyên tâm độ kiếp bị thiên kiếp thái dương bên trong cự nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh trong lòng luôn là run rẩy nếu như con mắt này là thiên kiếp hiền hóa cái kia còn tốt nếu như là sinh linh con mắt khương trường sinh không dám nghĩ sâu vào hắn chỉ có thể ép buộc chính mình tu luyện thời gian tiếp tục trôi qua. theo khương trường sinh không ngừng vận công đạo pháp tự nhiên công cuối cùng đột phá tầng kia xiềng xích đại lượng trí nhớ tràn vào trong đầu của hắn cùng lúc đó thiên kiếp nghênh đón tối cường thời khắc oanh một đạo vô cùng to lớn hắc lôi đánh xuống bao phủ khương trường sinh cùng đại đạo càn nguyên thần t ọ a một kích này trực tiếp khiến cho hắn hương hỏa giá trị đi trăm vạn ức dọa đến đạo tâm của hắn siết chặt cùng lúc đó khương trường sinh trong đầu mới công pháp đã kinh biến đến mức rõ ràng hắn trong lòng hiện ra bốn chữ đại đạo nhân quả khương trường sinh vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại hai mắt t r ừ n g lớn chỉ thấy cái thiên kiếp này thái dương bên trong con mắt lớn vậy mà hạ xuống cách hắn không đến xa vạn trượng hắn thậm chí có thể theo con mắt lớn trong con mắt thấy thân ảnh của mình con mắt lớn trong con mắt bắn ra thất thải quang mang trong nháy mắt bao phủ khương trường sinh nhưng cả người hắn lâm vào trong hoàng hốt ý thức cấp tốc bị túm vào trong bóng tối trong lúc đần độn khương trường sinh ý chí quên đi thời gian quên đi hết thảy hắn liền cảm giác mình tại rơi c h ầ m chậm, không biết từ nơi nào đến, không biết muốn đi hướng nơi nào, không biết đi qua bao lâu. hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực đem chính mình lôi kéo ra ngoài. ngay sau đó, hắn dần dần khôi phục chi giác, cảm giác mình giống như bị một hai bàn tay to ôm. hắn mong muốn mở mắt, cũng rất khó xử đến. giờ khắc này hắn như sắp chìm vong người bắt lấy cây cỏ cứu mạng. hắn bắt đầu điên cuồng mong muốn mở mắt. khi hắn mở ra một tia khóe mắt lúc. hắn dần dần nghe được thanh âm lão gia là cái tiểu thiếu gia tiểu thiếu gia dáng dấp thật tuấn a cùng vừa ra đời hài tử hoàn toàn khác biệt lão gia ngài muốn ôm một cái sao yên tâm đi lão gia phu nhân không có việc gì khương trường sinh nghe rõ c h u n g quanh thanh âm cặp mắt của hắn đi theo mở ra tầm mắt trở nên rõ ràng một gương mặt to ánh vào tầm mắt của hắn bên trong đây là một tên đầu đầy mồ hôi nam tử trung niên trong mắt tràn ngập kinh hỉ cùng vẻ mệt mỏi thậm chí còn xuất hiện tơ máu rõ ràng hắn lo lắng một đoạn thời gian rất dài khương trường sinh bị hắn t r ê n t chán một đạo tế văn hấp dẫn tốt tốt tốt tiểu gia hỏa ngươi có thể đem mẹ ngươi giày vò khổ nam tử trung niên ôm trong tã lót khương trường sinh mừng rỡ nói ra khương trường sinh thì bối rối cái gì quỷ ta lại đầu thai không đúng hẳn là khi độ kiếp gặp được huyễn tượng tựa như trước đó hai lần độ kiếp một dạng chẳng qua là lần này hắn đi tới hải nhi trên thân khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ằ m nam tử trung niên cái chán xem này rất như là đại đạo chi nhãn đạo văn nhưng không rõ dệt chợt nhìn vừa giống như thị trưởng kỳ nhíu mày hình thành nếp nhăn phu quân nhanh để cho ta xem hắn một đạo hư nhược giọng nữ truyền đến nam tử trung niên lập tức ôm khương trường sinh đi vào giường một bên đem khương trường sinh mặt hướng trên giường phu nhân vị này phu nhân mỹ mạo giờ phút này toàn thân là mồ hôi, liền tóc đều ẩm ướt thành từng đoạn từng đoạn. nàng mệt mỏi trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn lên thấy khương trường sinh, nàng lập tức khôi phục một chút khí lực. Phu quân, nhanh cho hắn lấy tên đi. Tốt tốt tốt, ta đã sớm nghĩ kỹ, nếu là nhi tử, liền gọi hắn khương càn đi, càn khôn càn. Khương càn, không sai, so giàu, quyền nhi êm tai, không nghĩ tới phu quân có thể lấy danh tự như vậy. Ha ha ha, gần đây trong đêm ngủ không được. suy nghĩ thật lâu, đột nhiên linh quang chợt hiện, nghĩ đến cái tên này cũng không tệ lắm phải không? vừa vạn tiểu tử này là trắng ngày ra đời, khương c ả n nghe được đối thoại của bọn họ, khương trường sinh trong lòng phức tạp. cái tên này là hắn tại đại cảnh hoàng thất tên, chẳng qua là sau đi tới long khởi quan, hắn mới đổi tên là trường sinh. hắn cũng không tin trùng hợp như vậy, xem ra hắn có thể rơi tại vị này hài nhi trên thân cũng là bởi vì khương c ả n tên. chẳng lẽ cái này là đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 14 đại đạo nhân quả tại cuộc sống về sau bên trong khương trường sinh như là như thường hài nhi trưởng thành hắn cũng không có mở miệng nói chuyện đóng vai tốt thân phận của mình trước đó độ kiếp đi hướng khương tầm thời không hắn đều chờ đợi mười mấy năm lần này hắn đã làm tốt lại trải qua mười mấy năm chuẩn bị theo tuổi của hắn dần dần lớn hắn cũng dần dần hiểu rõ đến khương gia phụ thân hắn khương vạn kim là nhân gian một tên thương nhân trong nhà cũng không tu tiên truyền thừa thậm chí bọn hắn đều tiếp xúc không đến tu tiên giả hắn cũng là thường xuyên tại khương gia phủ đệ nghe nói chuyện trên giang hồ cái này khiến hắn có loại tỉnh mộng hơn 13.000 n ă m trước cảm giác chờ đến hai tuổi lúc khương trường sinh bắt đầu tu luyện mặc dù hắn cảm thấy nơi này không thuộc về hắn thời không nhưng ngược lại không có việc gì không bằng luyện công tăng trưởng chính mình đối đạo pháp lý giải hắn luyện là hỗn nguyên bất diệt kim thân thật vất vả có thời gian dư thừa vừa vạn tăng trưởng đối hỗn nguyên bất diệt kim thân cảm ngộ khương trường sinh có hai người ca ca đại ca khương giàu hàng năm tại bên ngoài chạy thương nhị ca khương quyền đầu quân đều không ở nhà bởi vì khương trường sinh hàng năm trốn ở trong phòng tu luyện hết sức an tĩnh hắn này phần an tĩnh cũng làm cho phụ mẫu hết sức an tâm trong phủ đệ tôi tớ cũng biết tiểu thiếu gia tính cách cũng không có quấy giày hắn dù sao hắn không phải câm điếc có thể như thường cùng người trao đổi thậm chí hết sức có lễ phép để cho người ta rất dễ dàng đối với hắn có ấn tượng tốt. Một mực đến bảy tuổi năm đó. Màn đêm buông xuống. Khương Trường Sinh bị một tên nha hoàn mang đi đại sảnh. Tới đến đại sảnh trước, tôi tớ rút lui, nhưng một mình hắn đi vào. Còn chưa bước vào đại sảnh, Khương Trường Sinh liền nghe được một thanh âm. Khương Vạn Kim, nguyên do đã nói rõ với ngươi, các ngươi cũng xem như Khương tộc để lại huyết mạch. Thừa dịp ngươi con út còn vị thành niên, theo ta đi tới Côn Luân Tu t i ê n